Trưng Thượng Nữ Nam lê Bạch Bạch cùng p i u thu cũng không có thủ bọn họ bố trí kế tiếp trận pháp cùng cầm chế liền rời đi lều i trại đi trước trợ nhân nhiều địa phương tiến hành hỏi thăm tuần hỏi bọn hắn có hay không gặp qua thời chi hành kết quả tự nhiên nhường lê thu thất vọng mặc kệ là thời chi hành vẫn là thời chi khoảnh đều không nhân gặp qua lê thu buông này g nhất trả tính toán thả lỏng một chút ở phụ cận đi dạo đã đến tổng không thể đến không nói không chừng còn có thể đảo đến thứ tốt đâu lê thu chỗ này chợ nhiều là lấy vật đổi vật đương nhiên cũng có tích phân đổi n à y đoan xem cá i nhân tuyển trạch n à y quốc gia tiền chia làm hư nghĩ tiền cùng thực dụng tiền hư nghĩ tiền chính là tích phân có thể ở cá nhân đầu cuối thượng tiến hành giao dịch còn có chính là cống hiến điểm đây là không thể giao dịch chỉ có thể người sở hữu bản nhân dùng thực dụng tiền chính là tinh hạch ở có chút cá nhân đầu cuối không có tín hiệu thả không thể vào đi trên mạng giao dịch dưới tình huống hay dùng tinh hạch đến tiến hành giao dịch nhân các hệ tinh hạch năng lượng cùng giá trị bộ phận nhân sẽ xuất hiện xấu lắm tình huống cho nên cá nhân đầu cuối t h ư ợ n g có cái công năng có thể nhận tinh hạch giá trị cứ như vậy liền càng thêm phương tiện chính là mặc dù có biện pháp này có một số người cũng sẽ cường mua cường bán n à y đoan xem năng lực cá nhân dù sao nay này đây dị năng cùng vũ lực vi tôn thế giới đánh thắng được ngươi liền thắng đánh không lại liền xứng đáng ngươi chịu thiệt đây là cái gì lê thu nhặt lên một căn màu đen nhánh cây thoạt nhìn óng ánh trong suốt cùng h á c tinh thạch dường như không biết chỉ bên trong năng lượng tràn đầy lại không người có thể sử dụng thoạt nhìn có chút kỳ dị chủ quán lời nói thật nói rõ với lê thu tình huống nay đại đa số giao dịch cho nhau vẫn là tương đối khách khí bởi vì đại gia thực lực mặc dù các hữu g i à i ngắn lại cũng không biết đối phương có hay không át chủ bài cho nên khách khí chút cũng có thể hòa khí phát tải chủ quán người nơi này đều là chút kỳ quái tảng đá cùng thực vật đ a lê thu nhặt lên đến chính mình cảm thấy hứng thú gì đó nhìn xem đối phương cũng không náo tí khí rất tốt giới thiệu kia này đó ta đều phải người cấp tiện nghi chút đi lê thu cùng đối phương mặc cả chỉ đối phương vênh báo thực không chịu thoái nhượng lê thu mượn khởi bên cạnh một cái màu xám thoáng trong suốt tảng đá nói này tính thêm đầu nàng sẽ không mặc cả đi cho ngươi chủ quán vui dạo dựng kia tảng đá hắn chính là dùng để áp bố ngay tại chân núi tùy ý nhặt tảng đá hắn cũng nghiên cứu qua nhưng trừ bỏ đẹp mắt một điểm kỳ dị chỗ đều không có thêm đầu liền thêm đầu đi dùng bao đứng lên sao chủ quán hỏi câu đến cái gói to đi lê thu hành tẩu bên ngoài nhiều năm biết rõ tiền tài không nên để lộ ra cho nên mặc dù nàng có không gian cùng không gian phù p h ụ tú cũng sẽ không tùy ý đem bỏ vào không gian cùng phù tú lý được rồi chủ quán nơi này không có bịch sốt nhưng là bệnh túi không hề thiếu nhưng lại là dùng song tâm tư làm một hệ bệnh túi mặt trên còn có hoa nhỏ cùng lá cây làm nền thoạt nhìn rất là đẹp mắt thả hấp dẫn nữ hải tử ánh mắt nhi lê thu đem này nọ lấy hảo cùng đối phương tiến hành tích phân giao dịch mà sau đi trước một cửa hàng mặt đem trên người bản thân không cần gì đó tất cả đều đổi đi ra ngoài như là loại này lưu động hình tụ tập sợ đổi gì đó muốn so với ở đế đô đổi giá cao một ít bởi vì cái dạng này địa phương thiếu vật tư cùng các loại vật phẩm thành giao giới cũng liền như vậy để đi lên không ít điểm này giống như là mạ thế tiền các nơi giá hàng cùng vật không kém đồng bàn có chút địa phương quý có chút phương tiện nghi không đồng nhất mà nói học b lplio